nhưng trong lòng cảm thấy hết sức là thư thái. Một người khi làm xong được một việc thiện, tâm tình bao giờ cũng trở nên khoan khoái khác thường. Hầu hồ, mỗi khi lão đi xem bệnh cho mọi người, mẹ vợ già của lão luôn luôn nhường cho nàng Hầu. Theo Hầu hạ, lão từng từng tí bù với ở nhà. Mỗi khi lão lén đến phòng nàng, là mẹ vợ già cứ day nghiến không sao chịu nổi. Tôi biết rằng đó là thâm ý của mẹ vợ già cho người để giám thị hành vi của mình. Nhưng cái lối giám thị đó sao cũng làm cho người bị theo dõi không những cảm thấy khó chịu mà lại rất bàng hoàng. Nhớ đến làn da thơm mát, đến nụ cười còn xinh hơn cả rọ hoa thủy tiên đang nở nơi góc nhà của cô hầu non đẹp mà lão rất ít khi được gặp cuối. Lão không khỏi nuốt ngụm nước bọt thèm thuồng. Nó lấy bình thuốc lang của á thị nữ vừa dâng đến, trường thắng ngay lòng khoang khoái lạ. Lão khép nhẹ đôi mắt vừa định đánh một giấc dưỡng thần, a thị tỷ lên một tiếng kinh hoàng. Và kế đó, một tiếng vang theo, chén cháo bằng sứ Tây rơi xuống đất nện tan tành. Trương giật mình vội mở mắt ra. Trước mặt lão đã sừng sững một con người mặc sắc phục đen thui, y như là một oan hồn từ dưới đất đột chui lên. Không một ai thấy gã vào đây bằng cách nào. Các kiếm giải nghệ đã lâu, nhưng võ công của Trương Thắng vẫn không lụt chút nào. Qua thoáng giây kinh hãi,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 hốc tiền chừng đậu hũ, cải nụ xào đông cô, non nước búp, một nhĩ canh một tô. Ngoài bốn món ăn và một món canh ra, lại còn ghi thêm ba câu rượu chúc diệp thanh thượng hạng hạng. Đường đường bậc ngôi thiếu lâm cổ tử, biệt lập phương thế nhân, lại bị Lý Tầm Hoan nhiên xem như nơi quán ăn của trốn kinh thành. Cho dù bất cứ ai, công phu hàn dưỡng thâm sâu thế nào,